Iliash Khúc 22 Nhốn nháo khiếp đảm Quân Traian đổ vào thành phố Giữa đứng vào tường Họ uống nước dặn cơn khát Bên ngoài Nghiên khiên che vai Quân Achan kéo tới Mỗi lúc một gần Chỉ có Hector Định manh tan ác buộc chân tại chỗ Đứng trước thành Tra Và cổng Skyan Trong khi đó boss Apollo Hé lộ bản thân Nói với Achilleus Công tử Peleus Vì sao đuổi ta nhanh thế Trong khi tướng quân là thế nhân Ta là thần linh Như vậy tức là Tướng quân chưa nhận ra ta Thu khang bất tử Nên vẫn nóng lòng Hung hồ đuổi theo Chắc hẳn tướng quân quên Việc phải hoàn tất Với quân Troian Tướng quân đuổi chúng Chạy toán loạn Nhưng trong kìa Chúng un un chạy vào thành phố trong khi tướng quân lạc lõng ở đây. Tướng quân sẽ chẳng bao giờ giết nổi ta đâu, vì ta bất tử, không phải sinh vật định mạnh quyết định. Nghe nói thế, tức giận hết sức, anh đáp. Thần linh xạ thủ, tàn ác hơn hết trong hàng thần linh. Người đã rủ hoặc đánh lừa bản nhân, rồi tường thành tới đây. Nếu không, nhiều tên nữa sẽ chui vào lòng đất, trước khi mò về thành Tura đấu sống chúng, người đích tước bỏ, không để bản nhân đoạt được chín tháng vẻ vàng. Chẳng chút ngại ngùng, vì không sợ rồi ra sẽ bị trừng phạt. Nếu có quyền, thì nào bản nhân cũng bắt người đi trả. Không nói gì nữa, tập trung chú ý, Achilles hiên ngang cất bước. Ngựa kéo xe, hùng dũng xả vó, nhịp nhàng cánh đồng. Tướng quân tung chân, chồm gối, đâm sổ về hướng thành phố. Lão nhân Priam đầu tiên trong thấy tướng quân, vun vút lao qua cánh đồng. Mặt đồng trái ngược lóng lánh, như vì sao cuối hạ. Lão nhân duyên gì dơ tay đấm đầu. Cất giọng đầy kinh hãi, lão nhân lớn tiếng đắn nỉ. Nhưng quý tử thương yêu đứng bất động trước cổng thành. Quý tâm giao chiến với Archilus. Đưa hai tay về phía trước, giọng đáng thương, lơi cảm động. Lão nhân nói với quý tử. Hector, con ơi! Đừng trực diện với tên đó một mình khi đồng đội ở xa. Nếu không, con sẽ gục ngã giữa tay công tử Peleus và sẽ mau chóng chấm dứt cuộc đời. Vì y khỏe hơn con gấp bồi và rất ước toàn bảo. Ước gì thần linh chỉ yêu thương y như ta yêu thương y. Chó và kền kền sẽ ăn thịt y nằm sống xoài trên mặt đất. Buồn khủng khiếp thôi không còn đè nặng lòng ta. Y đã cướp khỏi tay ta nhiều con yêu quý giết chết hoặc đem bán làm nố lệ ở đảo xa xôi. Bây giờ cũng vậy, ta không thấy mặt hai đứa con trong hàng quân rút về thành phố, Lycon và Polydoros. Nếu quân thủ bắt sống, giam trong dân trại, ngô bối sẽ đem đồng vàng chuộc tức thị. Trong nhà sở hữu vô số, vì Ateche lão nhân khả kính cho con gái khá nhiều của hồi môn. Trái lại, nếu cả hai đều chết, bây giờ, Đang ở dưới suối vàng với Diêm vương, Ta và mẹ chúng đau khổ khôn xiết. Vì là cha mẹ sinh ra. Dẫu vậy, dân thần Tura sẽ không buồn dầu thương tiếc. than khóc lâu dài. Nếu con không cuộc chết dưới tay Anchileus. Bởi thế con ơi. Vào trong tường thành để cứu thành Tura và dân Traian. Cả nam lẫn nữ, Đừng vứt bỏ cuộc đời tươi đẹp. Vàng son. Để đem chiến thắng lừng lẫy cho quân tử Peleus. Hơn thế. Cũng thương hại ta, bú ra bất hạnh, vẫn sống, vẫn cảm nhận. Xong cuộc đời là đau khổ, và số phận là tàng thường. Hãy nghĩ tới người cha, trước ngưỡng cửa tuổi già, xấu số bạc mạnh. Công tử Kronos bắt nhắm mắt lịa đời, theo số phận hãi hùng. Sau khi chứng kiến, biết bao cảnh ghê tờm. Con trai sát hại, con gái bắt đi làm nô lệ. Nhà cửa cướp phá, cháu nội đập chết, quăng vất trên mặt đất, tan sát rùng rờn. Con dâu, quân ai chè ăn, bàn tay nhờ nhuốc, sát nhân lôi kéo đèn đi. Cuối cùng, đến lượt ta cục ngã. Khi có kẻ từ xa, lao thương đống sắc nhỏ giết chết. Ta sẽ bị chó đói trong nhà, sẽ rắc ăn thịt ngoài cọng. Bây giờ, ta cho chó ăn, khi dùng bữa trong cung điện. Quấn luyện, cánh cửa giữ nhà. Sau khi lím máu chủ nhân, lông dạ điên cuồng, sẽ nằm dài dưới trụ quan nghỉ ngơi. Thành niên Quân thủ giết chết ngoài chín trường, thương nhọn đâm nát thầy, nắm bất động là hình ảnh khả ái. Những gì thân nin để lại, kể cả thi thể, đều ngoạn mục. Trái lại, khi lão nhân bị hạ sát, bề chó đớp nhay mái tóc trắng, tròm dâu bạc, là cảnh tượng đáng thương vô cùng đối với thế nhân bạc mạnh. Trước khi ngừng nói, lão nhân đưa tay nắm tóc trắng phao giật mạnh, xong không lấy chuyển nổi lông dạo quý tử thần mẫu đứng bên cạnh, bắt đầu xuyên rỉ, khóc lóc. Một tay vật xìm y, một tay nâng bầu vú, nước mắt rồng rồng, rộng năn nỉ, bàn nức nở. Hector, con ơi, hãy nhớ cái này, thương mẹ. Biết bao lần, mẹ cho con để dặn cơn đói. Đừng quên ngày đó, con ơi. Nếu muốn đánh đuổi quân thù tàn bào, hãy ra tay, từ trong tường thành. Đừng ở ngoài đơn độc, trực diện với kẻ ly lợm. Nếu nó giết con, Mẹ không tài nào, đặt con lên giáo quan tài than khóc. Con ơi, con yêu của mẹ. Xa mẹ, xa vợ, ra đằng đó, bên dãy thuyền quân Akrivé. Trong nháy mắt, chó sẽ kéo tới, sẽ xác ăn thịt con. Bố mẹ cứ thế, vừa nức nở, vừa năn nỉ lớn tiếng gọi. Nhưng không thể lấy chuyện, lông ra con thương yêu. Hector cứ đứng chờ, Angelus vạm vỡ, mau bước xuống tới, mỗi lúc một gần. Hector không chùn bước, không bớt cuồng nổ, dựa khiên sáng loáng vào cột trụ sắt tường. Nhưng phân vân chần chừ, lòng đầy dũng cảm, chủ ý tự nhủ. Rốt sự, sự thế nào bây giờ? Nếu mình vào trong cổng, trong tường, Polydamas sẽ là người đầu tiên chỉ trích. Vì đêm qua, khi Achilles phi thường xuất hiện, Trị Huy hối thúc mình dẫn quân trở lại thành phố, nhưng mình không nghe. Nếu mình nghe lời, Tình trạng đâu đến nỗi tệ hại thế này. Do khiến xuất, tự cao từ mãn, nên bây giờ mất hết quân lính. Mình cảm thấy hổ thẹn trước đàn ông, đàn bà thần Tua. Mình không muốn, người không can trực bằng mình, ngày nào đó sẽ nói. Tinh tưởng sức mạnh, bản thân Hector không còn quân trong tay. Người ta sẽ nói như thế. Bởi vậy, mình đến đương đầu, trực diện Achilles. Một là giết y, rồi trở về an toàn hay là chiếc cái chết vinh quang trước thành phố mình chào đời. Trái lại, hay là hạ khiến đầu lội, mũ trận nặng nề. Sau khi dựng thương vào tường, tiến ra thân chinh gặp Angelus anh hùng xuất chúng Tuyên bố trả lại công tử Acheos, Helen, cùng của cải quần hạng. Tất cả những gì, Alexandros đem xuống thuyền, mang về thành toà. Và là nguyên nhân đầu tiên, gây nên xung đột giữa đồi bình. Xác hứa chia sẻ đồng đều Với quân Achean Tài sản dự trữ trong thành phố Yêu cầu quân Traian Thề trước trưởng thượng Họ không giấu giếm tí gì Xong sẵn sàng phân chia mọi thứ Trong thành phố Thành hai phần bằng nhau Nhưng cần gì Phải suy ngẫm trong lòng như thế Chẳng nên giải bài làm chi y sẽ không tỏ ý thông cảm Hoặc để ý lời kêu gọi Trái lại Sẽ giết mình thức thì Như người đàn bà Tay không Không còn vũ khí Không, lúc này hết rồi. Chẳng thể thù thì thì thầm với y. Thay vì đấu khẩu, cái lộn nên tiến lại chiến đấu tận lực. Ngô bối sẽ thấy thần linh trên núi Olympus trao chiến thắng cho bên nạn. Đứng im chờ đợi, trong lòng Hector ngẫm nghĩ lùng tung. Anh lại gần, như thần linh chiến tranh hiếu chiến. Vũ ong ánh chiến đầu sẵn sàng giao chiến. Vung thương khủng khiếp bằng gũ tần bì. Mọc trên núi Pelion, trên vai phải. Mặt đồng trên thân thể, sáng dược như lửa bưng cháy. Ngước mình non thấy, hét to dùng mình. Không còn can nạp đứng lại, hồn vía lên mây. Rơi bỏ còng thành, chủ suý có giò phóng chạy. Tiếng tưởng cặp chân thần tốc nhanh như chớp, công tử Pelios trồm tới đuổi theo. Như trì mừng trên núi, vừa lao tới, vừa giít kêu. Tiếp tục nhiều lần Vì lòng dạ thôi thúc chộp giết Angelus nôn nóng Hùng hồ lao thẳng Run dày Hector chạy như bầy Dưới tường thành Tura Càng lúc căng sát tường thành Hai người tới hai mạch suối nước lên thờ Đúng chỗ hai dòng suối Từ sông Scalmarrosh Cuộn xoáy lên mặt đất Một dòng tôn nước nóng Một dòng trao nước lạnh Bên bờ hai suối có bồn giặt bằng đá, lớn dòng, xin xắn. Hiền nội và tiểu thư duyên dáng người Trang ngày trước, lúc còn hòa bình, thường đem quần áo ra giặt, trước khi con cái người A Trang kéo tới. Hai người chạy qua chỗ này. Người chạy trốn, người đuổi bắt. Người dũng cảm chạy trước. Người can chừng bội phần đuổi sau. Cả hai chạy hết tốc lực. Không phải để đoạt vật tế sinh hay khiến ra bỏ. Như người chạy bộ thường làm trong cuộc thi đoạt dài Mà chạy về cuộc đời Cuộc đời hát to luyện ngừa Hai người sầm sầm chạy quay thành phố quân vương Priam Vắt gió lên cổ vòng quanh ba lần Thần linh im lặng để mắt nhìn theo Trà thế nhân và thần linh thở dài lên tiếng trước tiên Hỡi ôi Tại yêu quý thế nhân bị đuổi chạy quanh tường thành Phía dưới trước mắt Ta thương hại Hector đã nướng nhiều đuôi bò, dâng hiến trên núi y đa. Nhưng lúc này, Angelus phi thường, chân dồn dập rượt theo vòng quanh thành phố quân vương Priam. Bởi thế, thần linh, các hành hãy suy nghĩ rồi quyết định. Ngô bối có nên cứu chủ suý khỏi chết? Hãy để chủ suý gục ngã, mặc dù dũng cảm, giữ tay Angelus công tử Pellus. Athena liền đáp Thưa chú tệ Cha nói thế nghĩa là thế nào? Phải chăng Cha định bao trai thế nhân Định mạnh quyết định từ lâu Khỏi chết thế thảm Nếu vậy cha cứ việc phân duyên thần linh chúng con không đồng ý Chúa tệ liền đáp Đừng bận tâm Hoàng Nhi Ta chưa nói hết ý định nằm sâu trong lòng Đối với Hoàng Nhi Ta khoan dung không khắt khe Cứ làm như Hoàng Nhi dự định Đừng trần chừ Nói vậy là chủ thể thúc đẩy Athena thực hiện điều hoàng bóng muốn. Như mũi tên, nữ thân hòa tóc rơi đến núi Olympus lao xuống. Trong khi đó, Achilles bước chân tuần thoát, vẫn giáo riết đuổi theo Hector. Như chó săn đuổi nai vừa rời hăng trên núi. Hector không thoát khỏi công tử Peleus, nhăn mắt lẹ chân theo sau. Mỗi lần, hễ Hector cố gắng lao tới cổng Danaos, Định bụng sẽ nhảy sổ vào chân tường kiên cố, để người ở trên có thể sử dụng vũ khí bao tre. Y như rằng, Angelus tới ngăn chặn lối, bắt quay đầu trở lại cánh đồng Như trong giấc mộng, người đuổi, cố đến mấy, cũng không đuổi kịp, người cố gắng chạy thoát. Người cố chạy thoát, không thể chạy thoát, vì người gắng đuổi, cố đuổi kịp. Chạy nhanh đến đầu, Angelus cũng không đuổi kịp Hector, Và xài vó đến máy hector cũng không thoát khỏi anh nhưng làm sao hector có thể thoát khỏi định mạnh và tử thần bám sát nếu Apollo không tới gần truyền phá sức mạnh vào cơ thể tốc độ và cặp trấn đúng lúc đó anh lắp đầu ra hiệu đồng đội ngừng bắn mũi tên vì sợ bắn chúng đồng đội sẽ đoạt chiến thắng trong khi bản thân sổ tới hector quá muộn Nhưng khi hai người vừa vòng quanh mặt suối lần thứ tư, cha đem cân bằng vàng ra sử dụng. Trên bàn cân, cha để hai số phần. Biểu thị chết buồn thảm. Một cho Archilus, một cho Hector luyện ngựa. Cầm giữa cán, cha nhấc cân. Ban để ngay tàn của Hector, trúc xuống hướng về phía âm ti. Thấy vậy, Phobos Apollo liên bỏ đi. Athena Tới đứng cạnh quân tử Peleus, nói Angelus vẻ vang, chúa tể thương yêu Ta nghĩ đã đến lúc tướng quân và ta Đem chiến thắng vĩ đại Về dãy thuyền cho quân Achan Hector sẽ chiến đấu tới cùng Quyết liệt và tuyệt vọng Ngô bối sẽ hạ sát y Bây giờ, y không còn cách nào thoát khỏi ngô bối Dù Apollo xạ thủ tư gia Có dấu rĩ phù phục Có dầu rĩ phù phục dưới chân văn lại chúa tể Bởi thế, tướng quân đứng lại, im lặng, lấy hơi. Ta đi thuyết phục y, trực diện giao chiến. Nghe nữ thần nói, lòng vui khôn xiết. Angelus làm theo. Tướng quân đứng lại, dựa người vào thương gỗ thần bỉ, mũi đóng sắc nhọn. Già dạng, Deferbos, giọng sáng sàng, thân thể cường tráng. Nữ thần quay gót, đuổi theo hector to, oai hồn. Tới gần, nữ thần nói Hiền huynh yêu quý Angelus Đang có giỏ đuổi sát vòng quanh thành phố Quân vương Priam Ngô bối dừng lại Cùng nhau hiệp lực đương đầu Đánh gục y Ngay tại chỗ đằng đứng Vụ lấp lánh Hector hùng dũng đáp Đây phải bốt Hiền đệ luôn luôn là bảo đệ Ta quý mến hơn hết Trong số quý tử Hekabê Và Priam sinh hạ Lúc này trong thâm tâm càng nghĩ Ta càng thấy cần viên dân hiền đệ hơn bao giờ Vì quả cảm khi chứng kiến ta Lâm nguy Vì ta nguy khốn Dốc ngoài tường thành trợ giúp Trong khi người khác ở gịch ở bên trong Athena liền đáp Hiền huyên yêu thương Thân phụ và thân mẫu khả kính bằng hữu xung quanh thay nhau Lần lượt nắm mũi năn nỉ Văn nải tiều đệ ở lại bên trong Vì tất cả đều khiếp sợ Nhưng nghĩ đến hiền huynh, lòng dạ xót xa, đau đớn, buồn dầu khôn xiết, tiểu đệ không yên tâm. Ngô bối chuẩn bị lao thẳng, tấn công quyết liệt, nhất định không rời thương. Thử xem y hạ sát, cảo huynh lẫn để đem chiến phẩm đẫm máu về dãy thuyền, hay bị đánh gục, lăn cảnh, dưới thương của hiền huynh. Trả lời đánh lửa, Athena dẫn chủ suý tiến lên. Khi hai người bước vào tầm giao tranh, Hector dũng mãnh mũ ông ánh, cất tiếng trước tiền Công tử Peleus, ta sẽ không chạy nữa, như đã làm, khi người đuổi ba lần vòng quân thành phố rộng lớn của quân vương Priam. Không dám ngừng đương đầu ứng chiến. Ngay bây giờ, lòng thời thúc, ta đứng lại trực diện đương đầu. Một là ta giết người, hai là người giết ta. Dẫu thế, dù sao trước hết, ngay đây, ngô bối nên thương lượng. Xác nhận trước thần linh Vì các người sẽ là nhân chứng chân thực Bảo đảm chắc chắn Điều ngô bối thỏa thuận Ta thề ta sẽ không hành hạ Nhục mạ thô bạo thi thể Nếu Chúa thể trợ giúp đương cử Cắt đứt đời ngươi Angelus Sau khi lột sắp ý lượng danh Ta sẽ trao thi thể ngươi cho quân a -Chan. Phần mình Ngươi cũng làm như vậy đối với ta Angelus Câu mày đáp lại Hector điên rồi đừng nói với ta thỏa thuận, giữa sư tử và con người không có giao ước tính nhiệm, giữa xói và cựu không có tinh cậy hữu tường, mà chỉ có khắc sâu thu hận muôn thuở, hai bên tận diệt lẫn nhau. Bởi thế giữa mi và ta không có bằng hữu thân thiện, không có thể thốt sông phường, trước khi bên này hoặc bên kia cục ngã, máu lênh láng dông thần linh chiến tranh. Bây giờ hãy tập trung nghị lực, ôn lại khả năng chiến đấu. Hơn bao giờ, lúc này là lúc My cần chứng tỏ mình là tay Thương Dũng Mảnh, chiến binh can trưởng. Nhưng ta nói My hay, My không tài nào tẩu thoát. Palash Athena sẽ lập tức đánh My gục dưới thương ta. Bây giờ là lúc Mỹ đền trả đầy đủ, dứt khoát, tăng tóc ta phải gánh chịu vì cái chết của đồng đội. Khi thương My đâm phạt như điên như cuồng. Dứt lời, Giờ cả vùng lắc, Angelus lao mạnh trường thương. Nhưng để mắt nhìn phía trước, Hector nhấn nhẹ né tránh. Hình dũng đường bay, chủ suý cúi khom. Thướng đồng phóng qua, cấm phọc xuống đất. Athena lay rút đưa lại cho Angelus. Hector không nòm thấy. Hector, chỉ huy tài ba, nói vọng qua công tử tuyệt vời của Peleus. Ồ, Angelus hung hăng. Ngươi ném không trúng. Thế nghĩa là chúa tể, Dường như chưa cho ngươi, Hay ngày ta tới số. Mặc dù ngươi hoành hoàng, Nói ngươi biết, Ngươi chỉ là thằng khoác lác Bao hoa Nhằm dọa nạt, Làm ta mất tinh thần khi giao chiến. Dẫu vậy, Ta sẽ không chạy, Không để ngươi lao thương sau lưng. Trái lại, Lúc ta nhào tới tấn công, Ngươi phải đâm phía trước, Đâm thẳng ngực, Nếu thần linh trợ giúp làm vậy. Nhưng bây giờ, Hãy tránh thương này, Mong thần linh phù hộ Mũi đồng cắm sâu vào giá thịt. Người chết, tai họa khủng khiếp tàn biến. Chiến tranh sẽ đỡ tàn khóc đối với người trời an. Dứt lời, lấy sức sẵn sàng, Hector lao mạnh. Trường thương, cắm phập giữ khiên công tử Peleus, nhưng rội lại. Tức giận vì phóng khéo mà trật đích, Hector sừng sốt, đứng như trời trọng. Vì không còn thương gỗ tần bì. Chủ suý lớn tiếng, gọi Deferbos cầm khiên bóng loáng, bảo đem ra ngay trường thương, xong không thấy Deferbos ở đâu. Lúc đó mới thâm hiểu sự thể, chủ suý gào to. Hỡi ôi, nhất đến lúc này, là lúc thần linh vẫy gọi đưa ta vào cõi chết. Ta cứ tưởng Deferbos, anh ngủ ở bên cạnh, nằm ở đương sự ở trong tường thành. Athena mưu mẹo đánh lửa. Bởi thế, chết đang đến mỗi lúc một gần. Chết ghê tởm không còn xa nữa. Ta hết lối thoát thần. Sự thế chắc hẳn trú tể và công tự xạ thủ từ xa hoan hỷ quyết định từ lâu. Vì từ trước tới giờ lúc nào hai vị cũng sẵn sàng trợ giúp bao trẻ. Trái lại bây giờ ta gặp định mạnh. Dẫu thế ta nhất định không bán dài cuộc đời. Nhất quyết không chết nhục nhã. Nhất mực giao chiến quyết liệt để tên tuổi lưu truyền hậu thế. Dứt lời Rút kiếm sắc đeo lụng lặng Nặng nề bên cạnh Định thần tập trung toàn lực lao tới như chim ưng Chủ suý vung kiếm tấn công Angelus sổ tới đứng đầu Lòng sơ sụp cuồng nộ man rở Tướng quân Cầm khiên trang trí ngoạn một che ngực Ánh sáng lấp lánh Từ mũi thương đồng sắc nhọn Cầm trong tay phải rung rinh tiết ra Tướng quân vừa nhắm đâm hét to dũng cảm Vừa đưa mắt nhìn Tìm chỗ sơ hở Nhưng giáp y lát đồng, che kính toàn thân. Giáp y ngoạn mục, chủ suý tước lột khi hạ sát Patroclus cường tráng. Thịt phơi rõ, chỗ xương cổ, nối gáy với vai. Đúng cuống hỏng. Nơi kết thúc mau lẻ cuộc đời con người. Nhắm điểm đó, sốt ruột nóng lòng. Tướng quân hùng dũng, lao thương lúc chủ suý, sổ tới tấn công. Mũi nhọn, xuyên co cổ mềm nhũng. Giống vậy, thương gỗ tần bị bọc đồng không cắt đứt khí quản, nên chủ suý vẫn thiểu thảo, đối đáp vài lời với tướng quân. Chủ suý ngã vật xuống đất, tướng quân oai về, tỏ vẻ đắc thắng. Hector, lúc hạ sát Patricolos, My nói My sẽ bình yên vô sự, không lo sợ, không đề phòng, vì ta ở xa, vắng mặt trên chiến trường. sau ngu thế? sau anh ấy, vẫn còn có những người sẵn sàng trả thù, dũng mãnh cương tráng gấp bội, Chờ đợi bên dãy thuyền Người ấy là ta Vừa đánh mi quỷ gối Bây giờ chó và chim Sẽ trên nhau một mất một còn Sẽ xác ăn thịt mi Trong khi quân Ai-chan Trang trọng lo việc mai táng Pachoclos Giọng đuối dần Mũ trên đầu ông ánh Hector cất tiếng Nhân danh đời người Đầu gối người Phụ mẫu người Mong người đừng quăng ta Cho chó chung danh trả quân Ai-chan bên dãy thuyền ăn thịt. Mong người vui lòng nhận của chuộc. Thân phụ và thân mẫu khả ái của ta sẽ nộp đồng, vàng như vô kể. Hơn thế, mong người trao thi thể cho gia đình mang về, để người cho an và hiền nổi làm lễ hỏa táng khi ta vĩn biệt cõi đời. Angelus, câu mày nhìn rồi nói. Đồ khốn kiếp, đừng dài lời kêu gọi, nhân dân đầu gối hay cha mẹ ta. Căm dẫn trong lòng thôi thúc, ta chỉ mong phanh thầy xé xác, ăn sống nuốt tươi. Vì những gì mới làm đối với ta. Bởi thế, sẽ không có ai giữ chó khỏi lại gần đầu ngươi. Dù người tròi ăn mang tới đế củ chuộc nhiều gấp bồi, 10 lần, 20 lần. Dẫu Priam, dòng dõi Dardanos, dâng vàng nộp chuộc. Ngay cả thân mẫu khả ái, đặt lên giá khanh quan tài. Sụt xùi khóc lóc đứa con yêu quý, ba mang nặng đẻ đau. Nhất định không. Dù vậy, Chó và chim Vẫn sẽ chia nhau ăn thịt mì Ăn hết Không để lại tí gì Liệm dần Thở hát ra Hector mũ tràn ông ánh Ấm ứ Ờ Ta biết Ta hiểu Ta không thể thuyết phục Vì ngươi lòng dạ lạnh lùng Trái tim như sắt đá Nhưng hãy thận trọng Kèo vi ta Thần linh Sẽ trút nổ thị nổ Lên đầu lên cổ Ngày Paris Và Phobos Apollo Sẽ đưa người Mặc dù can trường về chín suối trước cổng Skyan. Chủ suý rứt lời. Cái chết tư tư phủ kính. Linh hồn rơi thể xác lên đường gặp Diêm Vương. Nước nở than khóc số phận. Vĩnh biệt tuổi trẻ. Bỏ lại kiếp sống trần gian. Đúng lúc đó, Angelus oai phòng, cất tiếng. Mặc dù chủ suý đã chết. Cái chết, ta sẵn sàng đón nhận bất kỳ lúc nào. Chúa tệ và thần linh bất tử, muốn mang tới trào tài. rút lời, tướng quân rút thương đồng khỏi thi thể để sang bên. Lột giáp y đẫm máu khỏi bờ vai chủ suý. Một số biên sĩ, con cháu người ai chan chạy tới súng quanh. Chỗ mắt nhìn, tỏ vẻ thán phục vóc dáng, ve mặt tuyệt vời. Xong không người nào rời đi, mà không đâm thi thể. Bước tới, cầm thương lao mạnh, biên sĩ nào cũng đưa mắt nhìn đồng đội. Nói nửa đùa nửa thật Thấy không Bây giờ sợ hét to dễ ở Giá thịt mềm mại Khắc hẳn lúc y tung lửa hung hồ Đốt thuyền ngô bối Lột chân thi thể xong Angelius hiên ngang Bước chân đứng giữa hàng quân Achan Nói Quý hữu Chỉ huy Và trưởng thương lực lượng Atri về Thần linh đã trợ giúp ngô bối Khuất phục thế này Từng gây vô vàn tổn thất cho ngô bối Một mình gấp bao lần biên sĩ gục lại Vậy ngô bối hãy vũ tràng, dàn quân Thăm dò thành phố, xem bọn chúng định làm gì Bỏ thành vì chỉ huy cuộc ngã Hay quyết tâm chống trả giữ thành Mặc dù Hector không còn nữa Nhưng hà tất, bản nhân phải quan tâm chuyện này Trong khi bà Choclos, nằm bất động bên thuyền Không ai khóc, không ai trốn Bản nhân sẽ không bao giờ quên anh ấy Chừng nào còn hiên diện biết người sống Con nhít gối cắt bước trên cõi đời Và dù thế nào Kể cả khi người ta quên Người quá cố dưới suối vàng bản nhân vẫn nhớ đồng đội thân thương ở đó Bởi thế Binh sĩ trẻ tuổi Achan Ngô bối hãy quay lại dây thuyền rỗng không Mang theo xác chết Đồng thời cất tiếng cà bài ca chiến thắng Ngô bối đã chiến thắng vẻ vang Hạ sát Hector lường danh Dân thần Tora tôn kính như thần linh Dứt lời Angelus nghĩ cách hạ nhục Hector phi thường Tướng quân cắt gót chân Sò dây ra, buộc chặt Cột vào xe kéo, đầu lết đằng sau Tiếp theo, nâng dắp y lường danh Đặt lên xe, treo vào chỗ ngồi Tướng quân quất dò ra đi Ngựa vui vẻ, xà vó như bay Bị kéo theo sau, Hector tạo thành cột bụi Tóc đen tuôn thẳng hai bên Mái đầu một thời mềm mại, dễ thương Chẳng bấy chóc, chim trong bụi dài đặc Bây giờ, chú tể đế quân thủ làm nhờ nhuốc, ổ ế ngay trên mặt đất quê hương. Đầu hét to, cứ thế cuốn vào bụi đường. trong thấy con, thân mẫu rứt tóc, giật voan bóng lộn khỏi đầu, giết kêu não ruột. Thân phụ cũng riêng rỉ thảm thiết. Xung quanh hai người, khắp cả thành phố, dân chúng nức nở rên lạ. Đau lòng khôn xiết, lão vương bước tới cổng Đa Đa Nhi hở định chạy ra ngoài. Khó khăn lắm, dân chúng mới ngăn cản giữ lại. Lăn xả vào đống phân bỏ Lão Vương năn nị tất cả, gọi tên từng người. Lão Vương nói. Quỳ hữu, đề mặt ta, đừng quá bận tâm. Để ta rời thành một mình, tới dãy thuyền quân Aichan. Ta muốn vàn sinh quái vật phi nhân, cao ngạo, tàn nhẫn. Biết đâu động lòng, y sẽ kính nề tuổi tác, thương hại ta giả nua. Y cũng có bố, cùng tuổi như ta, Peleus. Sinh ra làm người Nuôi cho khôn lớn Để trở thành thảm họa Đối với dân tròi ản Dẫu thế Chưa người nào đau khổ Dưới tay y Nhiều như ta Y giết biết bảo Con ta Tuổi như hoa mới nở Mặc dù đau buồn Thương tiếc tất cả Xong chưa con nào Ta tiếc thương bằng to Thương tiếc Đau buồn Xuống nấm mồ Vẫn chưa nguôi Ôi Ước chị to Nằm chết trong tay ta Được vậy Ngô bối đỡ đau khổ Khi thương tiếc khóc than, hiền mẫu và ta xin ra cõi đời để mang số phận người bất hạnh. Lão Vương vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn ruộng, dân chúng khóc theo. Dẫn đầu phụ nữ thành Tura, Hê rít kêu nức nở. Con, mẹ đau khổ nhường nào, tê tái cõi lòng, đau thương khủng khiếp. Khi con không còn, mẹ sống làm chi. Ngày đêm giữa lòng thành phố, con là nguồn hãnh dịnh của mẹ. Niềm tin tưởng đối với mọi người Nam nữ thành Tora Hành hoan giữa tay chào đón như thần linh Vì khi còn sống Còn cũng là viên dự lớn lao đối với họ Nhưng bây giờ Đinh mạnh và tử thần cướp mất mang đi Bà vừa nói vừa khóc Nước mắt rồng ròng Dẫu thế Hiên nội Hector vẫn chưa biết Vì không lệnh sứ nào Mang tin cho hay Phu quân bám trụ ngoài cổng thành Lùi hú phía cuối ngôi nhà đồ sổ, nàng cố dịch cho xong tấm vải khổ đối màu tím. Trên mặt trang điểm đủ thứ hình hoa. Giáng vẻ ngây thờ, nàng bảo tỳ nữ mái tóc yêu kiểu, bác vạc lớn trên kiểm ba chân, đun nước cho phu quân tắm, khi Hector rời chiến trường về nhà. Người phụ nữ đáng thường, nàng chưa biết bên ngoài, Athena đã dùng tay Archilus hạ sát lòng quần. Chợt nàng nghe tiếng xinh dị, tiếng nước nở, tiếng than van rộ lại từ thành lũy. Nàng dùng mình, choáng váng, thoi bật khỏi tay, rơi xuống đất. Nàng lại cất tiếng gọi tỳ nữ. Lại đây, hai người đi với ta xem chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng thanh mẫu khả ái của lăng quân, trong lòng ngực, tim ta đập rộn ràng. Phía dưới đầu gối, cứng đơ chẳng thể nhúc nhích. Chắc hẳn tai hỏa, đã ập tới chút đổ lên đầu lên cổ, con cái quân vườn Priam. Ước chỉ tai ta, tà, đừng nghe lời như thế. Nhưng ta sợ kinh hồn, Achilles, dũng mãnh đã gặp Hector can trường, chơi chọi một mình ngoài thành phố, đẩy ra cánh đồng. Bây giờ có lại y, đã dập tắt ngọn lửa tự hào đáng sợ, bừng cháy trong tâm hồn. Vì chủ xí, không bao giờ ở với hàng quân, mà luôn luôn đi đấu tất cả, táo bảo, hăng say, không hề lùi bước. Dứt lời, Andro hớt hại chạy ra khỏi nhà như người mất trí, ti nữ hối hạ theo sau. Vừa tới thành lũy, chỗ đàn ông đang tụ tập, trèo lên tháp cành, buồn trôn trấu mắt nhìn cánh đồng. Nàng thấy chủ suý bị kéo trước thành phố, ngựa xả bó vun bút, tan nhẫn lôi về dãy thuyền của quân Ai Tràn. Thế giới tối sầm, màn đêm nhẹ phủ cập mắt, nàng ngã ngửa về đằng sau, hồn hền như sắp trút hơi thở cuối cùng súng quanh chỗ nàng nằm, nằm sóng xoài Xúc động hầu như chết Em chồng, em giàu, đưa tay vực dậy Tỉnh lại hoàn hồn Nước nở từng hồi, nghẹn ngào Thở dài, nàng bật khóc thảm thiết giữ đám phụ nữ thành Tora to ơi, thiếp bất hạnh biết bao Hai đứa mình ra đời cùng số phận Trang ở thành Tora Trong cung điện quân vương Priam Thiếp ở thành Thebes Dưới chân núi Placos, cây cối ung tùm Trong biệt điện quân vương Action Nuôi nắng từ lúc ấu thơ Bố bất hạnh còn xấu số Ước chỉ Ông đừng xin thiếp ra đời Bây giờ chàng lên đường xuống lòng đất sâu thẳm Tới tư thất Diêm Vương Để thiếp ở lại đằng sau thê lương Tuyệt vọng quá bùa Trong cung điện nhà chàng Hài Nhi con bé bỏng Chúng mình xin ra Thiếp và chàng Cả hai đều xấu số bạc mạnh Hẹt tỏ ơi bây giờ chết Chàng không còn là nguồn vui cho con Con cũng không còn là nguồn vui cho chàng Dù thoát khỏi chiến tranh kinh tầm Chan hỏa nước mắt quân ai gây nên Còn mãi mãi cũng không thấy gì trước mặt Trừ gian khổ buồn giàu Vì kẻ xa lạ cưỡng đoạt Từ hôm đứa trẻ trở thành mồ côi Bạn bè cùng lứa tuổi xa lánh Giót đừng đi đâu gặp ai lúc nào Đứa trẻ cũng cúi mặt nhìn xuống Má đầm đi nước mắt Do sinh tổn thôi thúc, trong cơn cùng kiệt, quẫn bách, đứa trẻ mò tới bạn bố, níu áo tròa người này, kéo tunic người kia. Trong số đó, nếu thương hại, chỉ có một người, đưa cúp nhỏ linh miệng đứa trẻ chỉ một lát. Đủ làm ướt viền môi, xong không làm mát đầu lưỡi. Đứa trẻ, con chắc con mẹ, dơ tay đẩy đứa trẻ ra khỏi bữa tiệc, vừa cười vừa nói với vẻ khinh khí. Đi chỗ khác đồ khốn kiếp, không có bố, đừng ngồi cùng bàn ăn uống với tụi tao. Vì thế, đứa trẻ khóc méo trở về với mẹ quá bùa. Đứa trẻ đó là Asti Anash, con chúng mình. ngày trước thường ngồi trên đùi bố. Lúc buồn ngủ, không chơi nữa, con thường ngon giấc trên giường, trong cánh tay nhũ mẫu. Giường êm, tim tràn trề sức sống. Bây giờ trái lại, mất bố thương yêu. Bắt hành nhiều vô kể Sẽ ưu tới bù vây Asli Anash Người bảo vệ thành Tora Dân Traian gọi bằng tên ấy Vì chàng là sức mạnh duy nhất Bảo vệ tương thành dài dặc Cổng thành cao ngất Bây giờ ngoài đó Bên thuyền mũi cổng Xa cách cha mẹ Chàng sẽ bị dòi bỏ lúc nhúc ăn thịt Khi chó no bụng Chàng chân chuông như nhỏ Mặc dù ở nhà Mặc dù ở nhà trong biệt điện Có biết bao quần áo mềm nhẹ ống ngả phụ nữ khéo tay cắt mày. Tiếp sẽ vứt tất cả vào lửa bốc cháy rừng rực. Tất cả đều vô dụng đối với chàng. Vì chàng không bao giờ mặc nữa. Song tất cả sẽ tốn vinh chàng trước mặt mọi người, cả nam lẫn nữ, đàn ông cũng như đàn bà thành tora. Andromeda. Cứ thế nước nở tốn lẻ. Phụ nữ đứng gần, rên hòa theo. Các bạn thân mến,